các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. họ giống như đã hoàn toàn quên mất điểm này việc này khiến cô cực kỳ cảm tức sau khi xác định đã có toàn bộ chú ý lầu bộ vũ không nhanh không chậm mở miệng trước hết phải làm rõ ràng một sự kiện đó là tôi là thân thể độc lập không phải đồ của người nào còn nữa tôi cũng không thích ở phòng bếp tôi có sự nghiệp cần phải phát triển có lý tưởng muốn thực hiện nói thêm tôi có gả cho lam vũ đường không còn là một ẩn số Em phải gọi cho anh. Giọng điệu làm vũ đường không hề khoan nhượng. Câm miệng. Lầu bộ vũ chỉ cần nói một câu. Lập tức đã có người nhận nghĩa vụ hỗ trợ. Đem làm vũ đường ẩn đến giết sao. Miệng cũng đã bị bịt sắt chặt. Cho dù là ba mẹ tôi muốn tôi xuống bếp cũng phải xem tâm tình của tôi đã. Hơn nữa trả thù lao đủ. Có hiểu không? Thiên hạ không có cơm chứa ăn miễn phí. Đó là quy luật sát không thay đổi. Chúng tôi sẽ trả tiền. Bọn họ không có gì khác, chỉ có nhiều tiền nhất. Tâm tình, cô nhắc lại điểm này. Chúng tôi cam đoan làm cho tâm tình cô vui vẻ. Vì sở thích ăn uống, khó khăn lớn hơn nữa cũng nhất định phải vượt qua. Hiệp định đạt thành, cô mỉm cười. Một cỗ ý lạnh không hiểu ở trong lòng đàn ông làm ra nổi lên, bọn họ không phải đã lỡ rơi vào cạm bẫy nào chứ. Một ngày không thấy như cách ba thu, một tháng không thấy chẳng phải là quá lâu rồi sao. Làm vũ đường không biết lâu bộ vũ đang làm cái gì Thời gian một tháng này cô đều bận Hơn nữa còn bay đi nước ngoài Thật không hiểu thiên kim tổng giám đốc Cùng chủ quản của lâu thị Làm ăn cái gì không biết Luôn muốn cô bận rộn như vậy Anh đau lòng muốn chết Hôm nay anh có được tin tức đáng tin cậy Trợ lý chủ tịch lâu thị vào buổi sáng Sẽ đáp máy bay về nước Vì thế anh chạy tới sân bay Mòn con mắt trông chờ người yêu Lại nói tiếp lòng còn loạn còn chua sót Nhưng ai kêu anh yêu một phụ nữ có thân phận quan trọng như vậy, cho nên anh nhận mệnh, nhưng đám anh em trong nhà không hiểu được làm sao, khắp nơi đối nghịch với anh, như sợ anh cưới được lâu bộ vũ. Đến cuối cùng anh rốt cuộc hiểu được, tất cả nguyên nhân chính là do tiểu yêu nữ kia thiết kế bẫy, bởi vì cô căn bản không có ý định gả cho anh. Càng nghĩ càng tức giận, anh đường đường tam thiếu gia Lam gia, một người phụ trách mấy công ty. Nạm vàng mạ bạc Người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, cô không lấy anh thì làm sao tìm được cực phẩm nam khác nào như vậy nữa. Khi thân ảnh quen thuộc kia bị mười mấy tùy tùng vây quanh đi ra sân bay, thì Lam Vũ Đường căn bản ngây ngốc, chỉ thấy cô mặc tây trang màu đen, tóc ngắn lạnh lùng trải ra sau, một cái kính dâm đặt trên sông mũi, đi đường giống anh cả phái đoàn xã hội đen. Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Làm Vũ Đường cảm giác càng ngày càng vô lực. Già trẻ đi xung quanh người lâu bộ vũ không giống nhau, nhưng vừa thấy liền biết tất cả đều là chủ quản cao cấp của lâu thị. Cô vừa nghe lời nói của người bên cạnh, vừa gật đầu bước chân vội vàng, nhìn không chấp mắt chuyến xe đặc biệt đi qua mình để qua phía sau trái tim mất mát của một người đàn ông. Áo khoác ném đi, ca vát buông lỏng giày da bị đá. Lâu bộ hiền giống như xương cốt tan dã, ngồi phịch trên ghế sofa, ở phòng khách không muốn cử động nữa. Nhìn con trai mệt đến như vậy Tình cảm quan tâm của lâu phu nhân không lời nào có thể miêu tả được. Mệt lắm không? Hãy trước tiên tắm rửa một cái, ngủ một giấc đi. Loạn xạ, gật gật đầu, anh chán trường nói. Mẹ, để cho con lấy hơi, mệt chết đi. Được, con, con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ không ấm ý làm phiền con nữa. Lâu phu nhân vội đứng dậy đi tới nhà bếp. Bà phân phó hào quản gia nấu chút thức ăn dinh dưỡng cho con trai bồi bổ tinh thần. Thiệt hay giả? Giọng điệu trêu trọc phát ra từ miệng người nào? Hai mắt lầu bộ hiền vô thần điếc cô một cái. Anh vô cùng nghi ngờ em có phải là siêu nhân không? Em không cố ý chơi anh đi. Ánh mắt nghi ngờ dừng trên mặt em hai. Có khả năng lắm, cô luôn luôn báo thủ chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt trường hợp. Môi lầu bộ vũ, môi nhấp nhẹ, vô tội nói. Tôi đâu có, hiện tại anh mới biết trước kia tôi có bao nhiêu mệt mỏi rồi. Ý tứ ban đứng tôi khá tốt. Có nhất định phải làm cho anh xấu hổ căn lưỡi mà chết Nếu như em đã chịu thay anh ra nước ngoài Vì sao không tiếp tục đem việc này làm cho xong Anh hơi oán giận nhìn cô Càng ngày càng khẳng định cô đang chỉnh anh Lâu bộ vũ cười kỳ quái Đương nhiên là có việc rồi Nói thêm tôi thay anh làm việc lâu như vậy Chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi một chút Anh không phản đối em nghỉ ngơi Nhưng em cũng phải chọn thời gian chứ Anh hừ nhẹ Nó không chọn chứ sao Lâu Bộ Vũ lẩm bẩm nói, không có người nghe rõ rốt cuộc cô nói những thứ gì. "Bộ Vũ, sự tình rốt cuộc thế nào?" Lâu Hải Thần để chén trà trong tay xuống, ánh... "Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net"